Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chạy miễu, ghé về chùa Giảng Quốc rồi trở về nhà Vậy mà năm nay vì Sài Gòn nhiều nơi đang có dịch Gần nơi tôi ở cũng dính dịch Cho nên tôi quyết định ở nhà cho nó lành, Không qua chùa thăm ba như mọi năm nữa Tôi nghĩ lỡ mà vô chùa lần này Mắc dịch là tiêu tán đường luôn Cho nên cũng vào thừa xong là tôi đi ngủ Khi đến sáng mùng 1 Tết, tôi lại có triệu chứng người giật dựa giống như chết rồi. Cứ nằm cả ngày dở dở ương ương như là bệnh giả đò nữa. Phải nói tôi là người yếu bóng dế dữ lắm luôn. Cho nên khi mà tôi bị như vậy là tôi biết bản thân mình đang bị người mất trách hợ. Sáng nay mùng 2 Tết tôi dậy, người nó vẫn cứ còn giật dựa. Tôi liền rủ thằng cháu cạnh phòng, nó gọi tôi là cô út Họ, bởi ông nội của nó là cậu thứ sáu của tôi. Tôi nói con đi theo cô Út qua chùa Bủ Đà nha, để cô Út thăm ba cô Út đi con. Tại dịch quá giao thừa cô Út không có dám đi. Tôi nói người ta mà cứ giao thừa là tập trung về chùa này đông dữ lắm luôn. Phải nói năm nào nó cũng theo tôi qua chùa nên nó biết. Sợ gì tôi không dám vào nơi tháp thờ cho cốt một mình, tại vì tôi nhẹ vía cứ mỗi lần đi vô đó ốc ác tôi nổi cục cục lạnh cả người. Sáng nay 8 giờ, hai cô cháu tôi đã qua đó. Tôi và nó lên tầng 2 của tháp. Chỉ có tôi với nó trên tầng ấy mà thôi. Tôi chấp tay xa tứ phía. Rồi tôi ngồi xuống chỗ thờ ba tôi. Tôi lấy tay rờ vào cái tủ kiến bên ngoài. Cái chỗ mà để ba tôi bên trong. Suốt 15 năm qua tôi vẫn làm như vậy. Nhưng mà lần này nó khác. Tôi vừa chấp tay với Ba ơi, con qua thăm ba nè. Thì tự nhiên cái tay phải mà tôi đang vịn ở tủ kiến ngay hũ trò cố của ba tôi, nó rung lên bằng bật. Nó giống như có vẻ là ba tôi đang giận. Vì tại sao đến mùng 2 tôi mới qua thăm ba tôi vậy? Rồi tôi bị lạnh xương sống tay thì cứ rung. Bản thân tôi không kềm chế được cái tay của mình. Khi đó tôi biết và tôi đã hiểu rồi. Nó sắp xảy sữa, xảy ra chuyện rồi. Cho nên lẹ lẹ tôi bật đứng dậy, tôi lật đật gọi thằng cháu, mình về thôi con. Rồi tôi vái, ba ơi con đi về tôi nhanh chân bước ra khỏi chỗ đó tôi quay về chùa trung hòa tôi ghé vô thăm anh dũng bên chùa này sửa chữa lại chỗ thờ tro cốt tro cốt được đựng trong cái hộp hình chữ nhật chứ không có còn là hũ sành như ngày xưa rồi một dãy số tứ tự đến bốn con số làm sao tôi nhớ nổi tôi gọi điện thoại hỏi em út của ảnh anh dũng số một ngàn mấy vậy em quên rồi thế là ba đọc cho tôi một sáu ba Tôi cho thằng cháu tìm phụ cái hàng 1.600 dùm cho cô Út. Nhưng mà con đừng có chỉ hũ này hũ kia nha, không có nên. Thế là tôi với nó đi tìm. Tìm được tôi chấp tay lại khấn Anh Dũng ơi, hôm nay em mới lên thăm anh nè. Xong rồi hai cô cháu tôi về nhà luôn. Chẳng có dám ghé qua đình ghé miểu gì hết. Dịch thì mình tính theo dịch, hạn chế đi lung tung. Thôi tự bảo vệ mình trước cho chắc ăn tôi ghé chùa thăm ba thăm anh Dũng xong rồi người tôi đã đỡ hơn trước bớt vật vã và rồi chiều nay tôi lại ghé qua quận tám nhà con gái út của dì hai đang ở đó qua đến nơi tôi chắp tay khấn vái liền dì hai ơi con qua thăm dì nè thông cảm cho con nghe hôm bữa ở nhà có đi tảo mộ lên ông ngoại bà ngoại nhưng con bận việc không lên đó được nên cũng không có ghé thăm dì Nay người con còn giật giờ chưa khỏe hẳn. Con biết chắc là dì muốn con qua đây phải không? Tôi nhìn lên thấy mặt dì hai vui lắm. Rồi tôi ngồi đó gần một tiếng. Thì bắt đầu hai cái vai tôi nó nặng chình chịch, Nó giống như có ai leo lên đang ngồi lên đó vậy. Con gái út của dì hai là chị Lệ. Phải nói cái chị này chỉ sợ ma dữ lắm luôn. Chồng chị đi làm á thì đi từ chiều tới sáng mới về con chỉ á thì đi chơi chỉ ở nhà con mình hễ khi nào ông anh rể tôi đi làm ca đêm là chỉ sợ ma chỉ bóc điện thoại chỉ nói chuyện trên mạng với tôi cho tới khuya rồi sau khi chờ con chỉ về thì lúc đó tôi mới kêu chỉ tắt máy chỉ mới tắt tôi nói thôi chỉ tắt máy đi để em qua bên youtube xem chú dực thảo kể chuyện ma chỉ nghe tôi nói vậy chỉ la lên mày biết tao sợ ma mà, mà mày còn nói cho tao nghe là mày đi xem chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện